Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một mũi hương lạ lạ thoảng qua khú giác Ôi Bóng người loạn troạn trước mặt Ồ tôi xin lỗi Bách cuốn quyết Cô gái dối diết xoa đầu Mắt đã đỏ lên Còn Bách cũng không nén được Tay anh ôm quay hàm đau điếng Nạn nhân của sự vô ý của anh Dáng người thanh mảnh da trắng Đôi mắt mở to oán trách Cô ta cũng mặc áo bùn trắng quần sọt đi thể thao. thật là oan gia mà, anh đọc bảo. Tôi là oan gia của anh đấy à? Nội oan gia xinh đẹp xuất hiện và buổi sáng đẹp trời lắm chuyện kỳ gì Hai tiếng sau, bấy đã khoe với đồng nghiệp điều ấy, ngay lúc cuộc họp cơ quan vừa kết thúc. Anh kể hết sạch, chỉ giữ lại mỗi đôi chân dài tuyệt đẹp, đi dạy thể thao là không miêu tả cho mấy gã đồng nghiệp thô mộc. Không, bách cười được Tôi mới là quán gia của cô Tôi đang mãi nhìn cái hàng rào kia vô ý quá Ông cô gái nhìn anh ngạc nhiên dù tay vẫn không rời chỗ đâu Anh là người sửa xe Không ạ, tôi làm bên ngành công an Không, ý em là Hôm trời báo anh sửa xe giúp em Anh có nhớ cái cây đổ không? Cái cây đổ Mưa đập mở mắt Nước dạy lên Cô gái đi xe không phanh Những hình ảnh cuốn cuồng chạy qua não bộ Bách ngập hừng Em là Vâng Cô mấy em đi xe không phanh Cũng đụng vào xe anh suýt ngã Cô gái mẩn rỡ Anh có nhận dạy em không Bách chẳng nhận ra tí tẹo nào Vì hôm ấy anh chỉ nhìn được Hai con mắt to tròn của cô Còn cả thân hình và khuôn mặt Đã trùm kín trong áo mưa giờ còn đông Nhưng anh cũng không kém phần mừng rỡ Vậy là em đó hả? Vâng, đúng là em đấy ạ Phật hả? Vâng, đúng rồi ạ Em đang đi đâu đấy? Em đang chạy bộ ạ Còn anh đi đâu? Anh cũng chạy bộ Nhà em ở đâu? Nhà em ở đây Cô gái chỉ ở một tòa nhà cạnh đấy Còn nhà anh ở đâu? Nhà anh cũng ở đây Bách khoát tay về đằng sau Họ bắt đầu nói linh tình cuốn quýt Dối giết như người quen lâu ngày không gặp Những câu không cần hỏi cũng biết Thế thì mình cùng chạy nhé Vâng Hà anh còn đau không? Không, anh hết đau rồi Còn em, em có bị đau không? Không ạ, em cũng hết đau rồi Anh chuyển đến đây lâu chưa? Hôm nay là tròn 20 ngày Còn em, em chuyển đến đây lâu chưa? Từ hôm đụng xe anh đấy Hôm ấy... Em về nhà cũ để lấy thêm mấy thứ đồ Cũng hơn một tháng rồi còn gì những câu chuyện nình tình Nối đuôi nhau liên hồi kỳ trận Trong lúc chạy bộ Và tiếp tục kéo dài Vào những buổi sáng sau đó Bây giờ thì bách hiểu Tại làm sao những quán cà phê lại sinh ra Chủ quán không làm giàu nhờ cà phê Hay trà liếp tông Mà chỉ hy vọng vào câu chuyện không đầu không cuối Của những kẻ mới bắt đầu làm quen Bao kẻ si tình ngồi nghe nhau bằng cặp mắt long lanh, háo hức Uống từng lời những câu chuyện Mà sẽ được coi là vô cùng vớ vẩn Đối với bạn bên cạnh Bạn chưa si tình Nhưng anh cũng háo hức muốn biết được những điều đơn giản về cô Cô bao nhiêu tuổi, cô làm gì, cô sống với ai Hồi trung học cô học trường nào Cô hay ăn sáng ở đâu Cô có nuôi chó mèo hay không Hoàng chỉ đơn giản là cô nghĩ gì về vụ bắt giữ tên Đồ Dù Kha Một kẻ tình nghi khủng bố Với khuôn mặt ngây thơ trong sáng Theo em biết Thì cả gia đình nhà Rô nằm trong nhóm Những chiến binh hồi giáo Những kẻ đã mang tư tưởng khủng bố Cũng đồng thời có thái độ thù địch với loài người Tại sao Em không biết Vì mình đâu có tâm trạng ấy Nhiều lúc em tưởng tượng rằng Nếu một ngày nào đó bông tiên xuất hiện Và ban cho một điều ước Rằng ngay đêm hôm ấy Kẻ nào làm em căm ghét nhất Sẽ bị ngành hạ cho đến chết Thì em cũng trả lại điều lưỡi thôi Em muốn nghĩ mãi chẳng ra được ai Cô gái nhẹn nhẹ miệng cười Những giọt mồ hôi lấm tấm Trên trán cô lấp lành Và hai má hồng rực Màu hoa đào Nhưng Việt Nam mình đâu khủng bố Anh là ngày công an Có nghe thấy vụ đánh bom nào không Không có Chỉ mới nổ lực đạn Và tiệm cướp vàng thôi Anh có biết tại sao mình không khủng bố và nguyên thủ quốc gia sang Việt Nam là tuyệt tối yên tâm không Không, tại sao? Tại vì chỉ cần anh chuyển nhà đến một khu ở mới thôi là toàn Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net